Tào Tháo, thánh nhân Đề Tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi, do Diên Vị diễn đọc. Quyển một, chương bảy. Trước ngày làm quan, lỡ tay giết người. Buổi sáng hôm ấy, tiết trời trong sáng vô cùng, nhất là ở vùng thôn quê huyện Tiều, không khí trong lành, cỏ hoa tươi tốt. Càng vẽ xanh mướt vô biên của bầu trời thêm rộng mở. Tào Tháo và Hạ Hầu Uyên thả cương dông ngựa trên cánh đồng Thực ra họ cũng chẳng biết đi đâu, chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng mà thôi. Huynh đệ Hạ Hầu đã giúp đỡ rất nhiều trong chuyện hôn sự của Tào Tháo. Hai ngày nay mới tạm được nghỉ ngơi, nhưng Hạ hầu Uyên chẳng chịu yên một chỗ. Nào bận tâm Tào Tháo có đang vui duyên mới hay không, được chút rảnh rỗi là lôi Tào Tháo đi chơi. Trên mặt Tào Tháo còn vẻ mệt mỏi chưa tỉnh ngủ. Trong Hạ hầu Uyên, vốc người cao to cởi trên con ngựa trắng, đi hoa phi lại trước mặt, mà không thể lên tinh thần được. Cậu vẫn còn cảm thấy thất vọng vì tân nương không được như ý mình. Tào đỉnh trước kia khoe ra nàng xinh đẹp như hoa, nhưng đêm tân hôn, Tào tháo vừa nhìn tân nương đã thấy chán nản. Cậu muốn có một người phụ nữ trang nhã, hiền thục. Nhưng phu nhân họ đình ấy của cậu không phải như vậy. Nàng ấy lớn hơn mảnh Đức một tuổi, thân hình phấp pháp thậm chí còn khiến Minh Đức đứng bên nàng thêm thấp bé. Hơn nữa nhan sắc cũng chẳng có gì xuất chúng, khuôn mặt to tròn hơi đen lại đi với cặp mắt dài nhỏ, tụ chung lại tất cả những từ ngữ đẹp đẽ đẹ, chắc chắn đều trở nên vô duyên với nàng ấy. Nàng ấy tuy không đến mức xấu tệ, nhưng cũng chỉ có thể được liệt vào hàng con gái tầm thường, không thể khiến cho người khác xin lòng ái mộ được. Tào Tháo trong lòng không vui. Đành chỉ biết mượn rượu tiêu sầu cùng chán chú chán anh với tên ma men đinh xung theo đòn đưa tân nương đến uống đến say mềm nằm trong phòng tân hôn trong đầu cầu lại hiện lên hình ảnh nha hoàn bội giá cũng theo thê tử đến Mạnh trước hạ hậu uyên gò cưng ngựa bỏ bộ mặt sâu não khốn khổ ấy đi chỉ là nương tử xấu thôi đúng không tào tháo cúi đầu cười nhăn nhó bảo huynh nói thế dễ lắm nàng ấy đâu phải là vợ huynh Nên đương nhiên, Huynh không thấy chán ngán rồi. Có gì mà chán ngán với không chán ngán. Hạ Hậu Uyên vốn là người thô thiển, không đọc sách bao giờ, câu nào cũng nói ra chuyện khác. Người ta dù gì cũng là khôi cát, nhà đại gia đinh thị. Huynh nói chán ngán, chứ tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, có phải không? Nói giới dẫn, thôi đi, không nói chuyện với Huynh nữa. Nói đến cùng tâm tư của Huynh nhá, Hạ Hậu Uyên ngay mặt nói đợi khi huynh đậu hiếu liêm ra ngoài làm quan rồi sẽ tìm một tiểu lão bà xinh đẹp lại chẳng được hay sao tào tháo bị câu nói ấy của hắn ta phá mê những đám mây u ám trong lòng chợt như thấy bị quét đi sạch cũng nói đùa bạo điều đó không cần huynh phải bận lòng vừa nói Câu lại vừa ngáp dài ta đúng là không hiểu các huynh cả ngày tụ tập ở đây có ý nghĩa gì chẳng mấy mà béo ị ra đấy béo thì là tập võ Quynh tập với ta được không? Ta chẳng dám xa tay tập võ quý hình đâu. Tào Tháo đã biết rõ khả năng của Hà Hậu Uyên. Đúng rồi, Hà Hậu Uyên chật dừng ngựa. Hôm nay có chỗ vui lắm. Cái gì vui? Hoàng đại lão gia mở tiệc thiết khách. Chúng ta đến đó đi. Có phải Hoàng gia ở Hà Tây không? Tào Tháo đã nghe loáng thoáng. Người ta không mời. Ta chẳng đi đâu. Không sao cả. Họ mời đại ca ta mà. Nguyên nhượng quen biết với hoàng gia lắm ư. Cũng không quen, nên huynh ấy mới không quan tâm đến ông địa chủ, hoàng đại lão gia ấy. Chỉ vì hoàng gia biết tiếng đại ca ta, muốn thêm đẹp mặt mình, nên mời huynh ấy. Đại ca ta thì huynh biết rõ rồi, còn gì, huynh ấy đâu có coi ông ta ra gì. Nhưng huynh trưởng không đi, thì ta đi thay cũng thế. Hạ hậu uyên, vung vẩy sợi dây cương, nói, huynh đi cũng không có gì đáng nói, nhưng nhà người ta không mời ta. Sao không? Huynh là con nhà đại quan. Hoàng gia muốn cách thân với Huynh, còn sợ chẳng được ấy chứ. Nếu Huynh đi, Hoàng đại lão gia có khi vui sướng, nhảy cẩn lên cho mà coi. Như thế ta cũng không đi, Tào Tháo vừa nói vừa ngáp dài. Nguyên nhượng không coi hàng địa chủ ấy sai gì, ta cũng chẳng nên đến để làm đẹp mặt cho họ. Huynh thật giống đại ca tôi vậy, đều cố chấp. Hoàng gia hôm nay đã chuẩn bị sẵn rượu ngon món lạ. Có khi còn có ca kỹ, múa hát, có ăn có uống, có chơi có vui, tại sao lại không đi? Muốn đổ nước sạch lại không chịu rửa thuyên. Không ăn cũng cứ ăn, không uống cũng cứ uống. Người ta còn được đà ăn cá bả, uống ca cặn. Đằng này, món ngon bài lên đến miệng, mèo đói còn chay. Tào Tháo nghe thế, sớm đã lấy làm thích thú. Được rồi, được rồi, có mấy câu hay ho này của Huynh, ta sẽ đi cùng Huynh một chiến nói sòi quất vào mông ngựa một roi thật mạnh hai người một trước một sau cùng phi rụi trên đồng rộng tào tháo cũng không về nhà theo đến nhà hà hậu uyên tắm gọi thay quần áo chẳng kịp báo hà hậu đôn biết một tiếng liền đi đến hoàng gia luôn hoàng gia ở huyện tiều vốn là hậu dạy của hoàng Đam danh thần đời quan phủ đế hoàng Đam khi xưa tướng mạo đẹp đẽ hiểu biết sách vở tinh thông âm lược tiếng tăm khi ấy chỉ đứng sau dương hùng Chỉ vì ông không tin chuyện xâm phỉ, trái ngược với lưu tú, nên bị bãi quan miễn chức. Từ đó trở đi, những người trong dòng tộc tước sau đều bắt đức chí, nhân khẩu cũng dần tàn tạ. Nhưng dù họ, hoàng, gia đạo suy vi, cũng vẫn là một trong những địa chủ lớn, đếm trên đầu ngón tay ở huyện Tiêu này. Hiện nay người ta, trong tộc ấy, tuy không có ai làm quan từ cấp huyện trở lên, nhưng xét về ruộng đất, sản nghiệp cũng chẳng kém gì tạo gia. Đinh Gia, nhất là tòa trang viên lớn, xây dựng vô cùng đặc sắc. Số nông hộ làm ruộng cho họ cũng đến hơn trăm nhà. Hoàng đại lão gia, sẵn tiền lắm của. Cũng chăm lo cho con cháu học hành, lúc nào cũng lo lắng không đành lông nhìn gia tộc danh vọng ngày một suy vi Luôn muốn được kết giao với các danh sĩ để có tiếng tâm tốt. Tiếc rằng tàu gia, Đinh Gia trước sau vẫn không bằng lông. Vừa vặn gia tộc Hạng Vi gần đó xuất hiện một người là Hạ Hậu Đôn. Năm 14 tuổi có người hạ nhục thầy học của anh ta Anh ta liền giết chết kẻ đó Từ đó tiếng tâm ngài một truyền xa Hoàng đại lão gia vì vậy mà nảy ra ý Một lòng muốn kết giao với anh chàng hạ hậu đôn này Nào ngờ hạ hậu đôn cũng không chịu Suốt mấy năm trời Hoàng đại lão gia nay mời mai mời Anh ta vẫn luôn nại cớ, thoái thác Khiến hoàng đại lão gia trong lòng cũng dần nguội ý Hôm nay hoàng đại lão gia trong lòng chấn phấn Chỉ nhân có châu tinh Cháu gọi tướng đất bái là sư thiên bằng cậu, đi săn ngang qua trang viên hoàng gia vào xin nước uống. Hoàng đại lão gia hỏi rõ đầu đuôi, nên đã đem hết tâm tư ra tìm mọi cách lưu lại, chiêu đãi lại cho mời những người quen thân trong vùng đến đón tiếp. Vì thế không thể không gợi thiệp mời cho hạ hậu đôn. Hoàng đại lão gia vốn không ngờ hạ hầu gia lại có người đến. Nhưng buổi trưa gia nhân vào báo, hạ hậu công tử đã đến. Ông ta mừng quá đổi, đích thân ra tận cửa đón mới biết không phải Hạ hầu Đôn mà là vị đường đệ Hạ hầu Uyên nào đó. Lại còn nhấn thêm một tên ăn không nữa. Trong lòng lập tức thấy không ưng. Nhưng vừa nghe Hạ hầu Uyên giới thiệu, chàng thanh niên, trẻ tuổi, mặt mũi không có gì sáng sủa lắm này. Hóa ra lại là đại công tử của đương triều, đại hồng lô tàu tung gia. Ông ta trong lòng vô cùng kinh ngạc, thật sự cảm thấy có thể vênh mặt lên, đến tận trời rơi Hoàng đại lão gia vội vàng cung kính mời bọn họ vào nhà. Đích thân mời Tào Tháo, Hạ Hậu Uyên và cháu của Sư Thiên là Châu Tinh ngồi lên vị trí thượng khách. Tiệc rượu vừa bắt đầu, ông ta hết kêu người nhà bày món, lại dặn do người cháu là hàng thiệu. Kính rượu bọn họ, thật là vui cuốn cả lên. Mãi lâu sau mới ngồi được xuống. Hôm nay, ba vị quý khách đến đây. Lão hủ cấm kích vô cùng, thật khiến nhà tranh thêm sáng. Từ lâu đã nghe đại danh của mấy công tử. Hôm nay mới được gặp mặt. Đúng là... Hoàng đại lão gia lục khách tâm can để tìm lời tán tụng. Nụ cười trên mặt cũng không được tự nhiên cho lắm. Tào Tháo và Châu Tinh thấy bộ dạng ông ta không núm sợ hãi. Cũng thấy buồn cười. Cùng quay sang nhìn nhau. Hoàng lão đại gia, cách ký quá. Hạ Hồ Uyên không hề để ý. Chỉ chăm chăm cuối khuôn mặt to béo. Nhìn những món ăn trên bàn. Huynh trưởng ta vốn hôm nay có ý muốn đích thân đến Cũng đã chuẩn bị đâu đấy cả rồi Ai ngờ lúc chuẩn bị đi lại bị đau bụng Ông thử nghĩ coi Đau bụng rồi rượu với đồ nhắm ngon thế này Không tiêu hóa được có lãng phí không Huynh trưởng vừa quay lại Thì thấy ta to béo thế này Liền sai ta đến đây đấy Câu nói chăm chọc Khiến Tào Tháo nghe xong càng thấy buồn cười Nhưng Hoàng đại lão gia Dường như mừng vui quá đổi Chẳng nghe ra được rõ ràng Hạ hậu công tử bị ốm à, có nặng lắm không? Ở đây ta cũng có một ít thuốc trị bệnh tiêu hóa tốt lắm. Chỉ có điều không biết có đúng bệnh không, nếu công tử không chê. Hoàng thiệu ngồi bên nghe thấy không lọt lỗ tai, liền đứng dậy nhanh, rót thật đầy một chén rượu, xảy bước về phía Hạ hậu Uyên, đến trước mặt Nghiêm Trang Bảo. Từ lâu, đã nghe đại danh nhị vị công tử, Hạ hậu Uyên nhược, tài hạ cũng từng có dịp giao lưu, còn Diệu tài huynh hôm nay mới lần đầu gặp mặt, xem ra huynh có thể ăn bằng hai người khác. chỉ hận là rượu chẳng nhường chỗ cho cơm mà thôi. thật là kẻ bất tục vậy. tào tháo nghe thấy anh ta nói vẻ dế dỉu, vừa định mở miệng nói một câu, hoàng thiều ấy đã quay sang nói với cậu. tào công tử là dòng dõi danh môn, tổ phụ là bậc thịnh danh trong cung, lệnh tôn cùng hai vị thúc phụ cũng có tiếng là quan tốt trong triều, cùng với lão thường thị vương phủ thai úy đòn huynh là những bậc trung lương thời nay nay tại hạ lâu đã nghe đại danh của công tử hôm nay được gặp gỡ mới biết hằng thiệu nói đến đó chợt dừng lại ngửa cổ uống cạn chén rượu rồi chắn thèm nhìn Tào Tháo lập tức quay lại chỗ mình ngồi xuống Tào Tháo trong lòng giận lắm đó rõ ràng hắn chỉ tổ phụ mình là hoàng quan nói phụ thân mình là gian thân nhưng lần này Tào Tháo không thốt ra được lời nào cũng không tiện chỉ trích hắn ta sau cơn giận dữ cũng phải thầm khen tên hoàng thiệu này miệng lưỡi ghê gốm câu chọc quấy ấy tự nhiên làm không khí chìm xuống dây lá mọi người ai nấy đều cúi đầu ăn người khác còn chấp nhận được nhưng hà hậu uyên bẩm tính thâu lỗ lón một cái đã bát địa ngổn ngang thỉnh thoảng còn tự lẩm bẩm một câu cục xương này làm vỡ cả săn ta rồi mọi người nhìn rồi ai nấy tự giữ ý nghiêm túc chỉ có tào tháo ngồi ngay cạnh không thể nhìn được nữa bật cười lên thành tiếng tàu công tử tự nhiên lại cười gì vậy hoàng thiệu vẻ mặt thản nhiên hỏi Tào tháo thấy hắn ta lại định gây sự thầm chuyến răng tức giận quyết ý trả thù một phen liền bảo không có gì là tại hạ nhớ đến một câu chuyện triều trước mà thôi ồ hoàng đại lão gia im lặng nãy giờ cuối cùng lần này cũng nói chim một câu tàu công tử bác học đa tài nếu không ngại xin kể cho mọi người cùng nghe được thôi tào tháo buông đổ xuống gia y hầu trần tuân là người rất hiếu khách mỗi khi có khách đi ngang qua ông ta luôn mời bằng được khách vào chơi nhà rồi bảo người nhà khóa chặt cổng lại rút chốt bánh xe trên trục xe của họ ra ném xuống chiến thế là khách có muốn đi cũng không đi nổi châu tinh nghe rồi liên tưởng đến chuyện hoàng đại lão gia sống chết giữ mình bằng được không ngăn nổi cười phá lên tiếng cười của hắn ta khiến hoàng đại lão gia mặt đỏ dậy lên rồi lại trắng bệt ra hoàng thiệu cũng không ngồi yên được nữa bỏ bát xuống bung một câu tiểu điệp xin cáo từ nói rồi phất tay áo về phía tào tháo xảy bước đi nhanh ra khỏi chỗ đó hoàng đại lão gia càng thấy trong lòng bất an không biết làm sao thế chắc là tiểu điệp trong nhà có chuyện gì đó xin các vị cho nên để ý quản gia đâu gọi mấy ca kỹ hồi trưa tìm về lên đây. Một lúc sau đã thấy quản gia dẫn theo một ca nương cùng một đứa nhỏ đi vào. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn, chợt thấy trong lòng thư thái một cảm giác hứng thú trào dân trong lòng. Ca nương này xinh đẹp như ngọc, dáng vẻ yếu điệu, chạy mái tóc búi gọn gàng kiểu mỹ nhân, điểm xuyến một cành thoa phượng lóng lánh, mình mặc chiếc váy dài, gấm màu đỏ sậm thiêu từng đó, từng đó hoa tròn bằng chỉ tơ thanh thủy. buông trùng quét đất, Cặp mắt to đen, rất có thần, đôi mày dài công như mặt trăng lưỡi liêm. Trên má thoa lớp phấn không đậm, không nhạt, miệng tô son, tai đeo hoa vàng. Tuy trang điểm toàn thân một vẻ hồng tươi, nhưng cũng không hề cảm thấy lè lẹt. Cà nương đến trước mặt chào hết lượt mọi người, Tào Tháo ngắm nhìn thật kỹ. Cô gái này nhiều nhất cũng chỉ 17-18 tuổi, nhưng cử chỉ thật đoan trang, đỉnh đạt, không hề tầm thường. Nhất là hai cánh tay ngọc trắng nõn na như ngó sen, Chưa cần nghe hát đã thấy bội phần thích ý. Hãy ca mấy đoạn khúc dẫn diễn quen xưa nay để các vị khách quý đây được vui vẻ. Hoàng đại lão gia vuốt râu nói Dạ. Ca nương hơi hé môi hồng và màu tiếng rồi vội giơ tay ra hiệu cho đứa nhỏ chơi nhạc. Đứa nhỏ tầm 11-12 tuổi chải tóc búi nhỏ, mặc áo lam tướng mạo lanh lợi đáng yêu nhìn thấy cô vẽ tay liền nâng ống sáo thổi nhẹ. Mọi người khi bắt đầu còn chưa để tâm lắm. Nhưng nghe kỹ rồi Thật tựa như nước rơi, khe lạnh Tâm u tuyệt diệu Ca nương nhỏ nhẹ, hát răng Có người đòi chiếc mũ da Thật tình như thế, để mà làm chi Rượu của ngài, thật là tốt lắm Lại rất ngon, thực phẩm dồi dào Há dành đại khách là sao Đại anh em đó, chứ nào người xa Cây điểu với nữ la, hay thứ Quấn trên tùng bách cứ leo cao Anh em lúc chữa gặp nhau Đội cân rời rợi sầu đau nói lòng. Khi gặp anh em cùng dự yến, thì mong cùng lưu liếng vui tươi. Đội mũ da thấy có người. Thật ra như thế, để rồi làm chi? Rượu của ngài thật thì ngon tuyệt. Thức ăn thì tốt thiệt đấy mà. Khá rằng đại khách là xa, anh em lớn nhỏ thấy đà đến nơi. Cây nữ la với thời cây điểu. Cứ bò lên bám víu cây tung. Anh em khi chữa hợp chung, nói sầu âm áp, khổ lòng xiết bao khi anh em cùng nhau họp mặt thì mong điều bền chặt tốt lành có người đội chiếc mũ da trên đầu tề chỉnh thật là xinh thai những thứ rượu của ngày tốt quá những món ăn ngon lạ biết bao há rằng đại khách lạ sao anh em cậu cháu đều vào dự chung trận hoa tiết từng không xuống mãi hộp tuyết thì trước đấy đã rơi không bao ngày nữa chết rồi sống còn chẳng đặng mấy hồi gặp nhau Đêm nay nhấp rượu vào vui sướng Để anh em ăn uống no say Tào Tháo càng nghe càng thấy kinh ngạc Ca nương này không hát những bài dân ca bình thường Mà hát những bài trong thiên tiểu nhã kinh thi Thật sự là khác hẳn người thường. Tào Tháo đã từng sống dưới chân thiên tử Ở Lạc Dương rất nhiều năm Mà chưa từng nghe những bài hát thoát tục như vậy bao giờ đây chẳng ngờ ở chúng xóm làng heo hút này Lại có ca nương tai nghệ tinh thâm đến như vậy Không được, không được, sao lại anh em cậu cháu, hỗn độn một đống như thế, lại còn nào những chết những tán, nhiều tán khí quá. Hạ Hậu Uyên lắc lắc đầu. Tào Tháo từng được tứ thúc nhắc nhở đọc kỹ kinh thi. Vốn rất thích những bài hát này, thấy Hạ Hậu Uyên nói vậy cũng cố ý phụ hòa nói. Hai chúng tôi là kẻ thông phu sơn giả, nghe những khúc hát phong nhã như vậy, thật cũng không hiểu, có khúc nào thích thú hơn, cứ tùy ý ca một khúc dậy vừa nói vừa nghiêng đầu cố ý y liếc nhìn nàng một chút ca nương nghe thấy cậu nói ra hai từ phong nhã thì đã hiểu cậu cũng biết lai lịch của khúc hát này nhưng lại nghe cậu nói muốn ca khúc nào đó đầy thương vui vẻ một chút trong lòng biết cậu muốn thử làm khó mình nàng liền quay về phía đứa nhỏ hơi nhấp miệng tiếng sáo của đứa nhỏ liền chuyển sang một điệu vô cùng vui vẻ ca nương cũng vừa hát vừa múa này trọng tử em xin chàng nhớ sớm bên em xin chớ vượt qua cây kỷ liễu chớ bẻ ngang phải đâu em lại dám thương tiếc gì nhưng mẹ cha chính vì em sợ tuy là chàng đáng nhớ đáng yêu mẹ cha dạy dạy những điều cũng là đáng sợ dám nào lãng quên này trọng tử em xin chàng nhớ từ nhà em xin chớ vượt qua cây dâu xin chớ bẻ ngang phải đâu em lại tiếc thương đâu nào Những anh trai xiết bao em sợ, tuy là chàng đáng nhớ đáng mong, các anh răng dạy giữ trong, cũng là đáng sợ, trong lòng xiết bao. Này trọng tử, em xin chàng nhớ, rào vườn em, xin chớ vượt sang, cây đàn xin chớ bẻ ngang, phải nào em lại thiết thương, chi mà. Người lắm lời thật là em sợ, tuy là chàng đáng nhớ đáng mong, những lời đồn đại trong vùng, cũng là đáng sợ, dám lòng lãng quên giọng hát của nàng rõ ràng thánh thót điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển như đó mẫu đơn đung đưa trong gió làm cho bọn quản gia người ở đứng dưới thiềm đều tròn mắt ngóng vào xem mấy vị hương lão đã nhiều tuổi cũng đều buông đổ xuống chăm chú ngắm nhìn châu tinh không đừng lòng phải thích thú mỉm cười hạ Hậu yên cũng ngay mặt sang nghe hoàng lão đại gia cũng thích thú đến mức hai tay vỗ vào nhau tào tháo thấy nàng lại ca một khúc kinh thi Trong lòng vô cùng khâm phục, nhưng vẫn cố ý không thể hiện ra ngoài mặt. Đợi đến khi nàng hát xong rồi mới lại làm khó bảo. Nàng lại biết ca khúc hát lý thú này, thật là hiếm có. Chỉ có điều, câu lời người đáng sợ. Suy cho cùng, cũng chẳng phải là câu hay gì. Ca nương chỉnh đốn lại áo vái, rồi cười bảo. Phẩm dị của công tử, đúng là rất cao. Khúc ấy vẫn chưa vừa ý công tử ư. Vậy hãy ca thêm một khúc khác đi. Tào Tháo, dường có những đợt sống tràn dân trong lòng. Công tử, lại muốn đổi khúc nào? Giọng ca nương có vẻ trách móc Thiếp thấy công tử, sa dáng hơn người. vốn nghĩ chắc hẳn không phải tục nhân. Ai ngờ công tử lại trêu chọc như vậy? Lẽ nào lại muốn tiện thiếp, ca những khúc hát dâm tục ngoài đời? Tiện thiếp, tuy là kẻ phận mọn, nhưng cũng là con nhà đàng hoàng Chớ thấy nghèo hèn, mà nghĩ rằng có thể bắt tiện thiếp, làm điều hạ tiện. 300 bài thơ kinh thi, Khiến người ta không phải suy nghĩ lệch lạc Là những khúc hát của người quân tử Công tử nếu không muốn nghe Những khúc hát của bậc quân tử ấy Thì không biết công tử là hạng người gì Mọi người nghe xong Được cười ầm lên Mọi người xem Tào Tháo cũng cười nói Ta mới nói đôi câu Mà nàng ấy đã nói ra cả một xe Không nặng cũng chả nhẹ rồi Lại còn mắng ta là tiểu nhân nữa Thôi được Nàng cứ ca một khúc tùy ý đi Người ca nương Cũng không ngăn được bật cười bảo, công tử đã thách đối như vậy, thiếp cũng có một khúc rất mới lạ, xin ca để công tử nghe vậy. Nói rồi, vẫy vẫy tay, bảo đứa nhỏ khởi nhạc, mình thì cất giọng hát. Xa xa kìa ảnh sâu ngu, lung linh chức nữ bên đầu dòng ngân, búp tay thong thả trắng ngân, thôi đưa lách cách, chuyên cần cởi canh. Trọn ngày tấm lụa chưa thành, mà sau nước mắt tuôn tràn như mưa xông ngân một dải nông sơ, cách nhau nào có bao xa đâu nào một dòng nước chảy nao nao mà không nói được biết bao tâm tình tào tháo chợt thấy lòng xao động đúng là thiếu nữ vừa xinh đẹp lại đa tài đáng tiếc là cuộc đời trầm luân phải làm ca kỹ nhớ đến nhung nhang thi tử tào khang ở nhà thật đúng là một trời một vực nhưng vị phu nhân đinh thị ấy là người vô cùng hiền đức thêm nữa hiện nay đang lúc chàng đợi xét hiếu liêm Thời gian này, phải rất chú ý từng cử chỉ, lời nói, cho nên chỉ có thể dùng hết muôn vàng, cảm khái, vào một câu cười gượng, không biết làm sao được. Sau khi nàng ca kỹ ấy lui chân, không khí nặng nề khi nãy đã trở nên vô cùng thoải mái, Tào Tháo phát hiện ra Châu Tinh, cháu bên ngoại của Sư Thiên cũng là người có kiến thức, Hạ Hậu Uyên cũng rất hiền hoa. Ngay như Hoàng Đại Lão Gia, dường như cũng là một hương thân chân thành tốt bụng. Thế là mọi người... Cùng kính trọng lẫn nhau, rượu uống ba tuần, nhấm qua năm món thì đều vô cùng vui vẻ. Khi tiệc rượu tan, trời cũng đã tối. Hoàng đại lão gia, đích thân, cầm đèn tiễn tào tháo và hạ hậu uyên đến tận ngoài cổng trang viên rồi dặn đi, dặn lại. Lần sau nhất định phải dẫn hạ hậu nguyên nhượng cùng đến nhé Được rồi, lão ngài cứ yên lòng. Việc này để ta lo liệu. Món thịt ở Quý Phủ đúng là rất ngon. Từ nay về sau thế nào? Chả còn đến, quấy quả chỗ ngày nữa. Hạ Hậu uyên nói được một câu, thì hỏng một câu. Nói đôi điều rồi nhảy lên mình ngựa. Tào Tháo cũng chắp tay chào biệt, châu tinh Đường thông quê tối tâm rất khó đi. Mai mà Hạ Hậu uyên sinh ra và lớn lên ở đây nên đã quen thuộc từ lâu. Nhắm mắt cũng có thể về đến nhà. Anh ta vừa đi trước dẫn đường. Vừa báo cho biết những chỗ ngoặt nhỏ rối tinh rối mù Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Tào Tháo đang ngồi trầm mặt. Trên mình ngựa, không nói năng gì. Ta đã nói với Huynh mãi rồi. Sao cứ để ý quá, đến thê tử thế. Làm sao mặc cái dài thược, nhăn nhó như quả mấp đắng thế. Này dịu tai. Huynh nói xem, ở chốn thông quê này, ở đâu lại xuất hiện một ca kỹ thoát tục như vậy. Hóa ra là chuyện này. Hạ Hậu Yên cười khanh khách. Huynh thích cô nương ấy à? Ừ. Tào Tháo trả lời, vẻ ngượng ngung. Thật chứ? Ừ. Đi, Hạ hầu Uyên quay ngựa gọi một tiếng Gì vậy? Cướp mang về là xong chứ gì? Thế sao được, không còn dương pháp gì nữa ư? Đại thiếu gia của ta ơi Cậu cho chỗ này Là dưới chân thiên tử mà cậu ở hồi trước ư Cướp một ca kỹ về nhà mình Cậu nấu thành cơm rồi, có đáng là gì? Có chỗ nào không phải Thì chẳng qua, cũng chỉ là Mang chút tội danh phong lưu mà thôi Ai bảo huynh thích cô nương ấy chứ? Hạ hầu Uyên chẳng cần quan tâm gì Thế cũng không được cướp người khá là việc Mà người nhà chúng ta làm sao Tào Tháo nắm chặt lấy dây cương của anh ta Hơn nữa Bây giờ ta đã là Đã được quận huyện tiến cử Phải làm ông Hiếu Liêm rồi Cho nên trong quãng thời gian quan trọng này Không thể trêu vào tổ ông bầu được Đúng không Hà Hụy Yên nhăn răng cười Được rồi nghe lời Huynh vậy Cứ theo Huynh nói là đúng rồi Nhưng Huynh cũng chớ đau lòng hối hận là được Nếu không ta sẽ thay huynh nghĩ liệu việc này Từ dài về sau nếu gặp được nàng ấy Ta sẽ cầu thân nàng ấy thay huynh Chúng ta đàng hoàng đủ ba người mối 6 người làm chứng Đưa nàng ấy về có được không Đáng tiếc là ngay đến tên tuổi của nàng ấy Ta cũng không biết Làm sao cầu thân được Đến khi đó ta sẽ nói Ông Hiếu Liêm tạo mạnh đức Đã nhắm được nàng Nàng hãy mau làm tẩu tẩu ta đi Chỉ sợ người ta lại không thích quá Tào Tháo nghe anh ta ra sức chăm chọc mình, vội xua tay bảo. Được rồi, thùng nước cạo, đã muộn lắm rồi, mau đi đi. Sao cơ? Không cầu thân nữa à? Về nhà à? Xin tuân lệnh. Hạ Hậu Uyên lấy làm lạ, căng nhăn một hôi, rồi mới quay ngựa dẫn đường trở về. Nhưng đi chưa được mấy bước, lại bắt đầu cất giọng Âu Âu hát. Tôi phục huynh rồi, đừng có hát nữa. Đồng không mong hoành thế này, huynh còn muốn gọi bọn sói đến hả? Hả, đến hát cũng không được nữa à Huynh hát khó nghe lắm Tôi chỉ sợ Huynh buồn lại chán Mới cố tìm bài hát Huynh thích Hát riêng cho Huynh nghe mấy câu Thế mà Huynh còn quay ra nói này nói nọ xin biết thế này Ta chả đi với Huynh nữa Huynh nói chẳng có lý do gì cả Là Huynh cố sức Lôi ta đi theo chứ Chẳng lôi Huynh đi Thì làm sao Huynh gặp được nàng kia Vừa nãy Huynh Hai người đang đấu khẩu Bỗng từ xa xa phía sau vọng lại một loạt tiếng kêu thét. Lại thấp thóng mấy chốc, có bó đuốc lè lối. Đi, chúng ta đi xem chuyện gì. Hạ ậu Uyên chẳng đợi Tào Tháo nói, liền đánh ngựa quay trở lại. Tàu Tháo vừa chạy theo sau vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ nơi này lại có bọn thổ phỉ chăng? May là Hạ ậu Uyên, tinh thông võ nhạy Mình cũng biết chút ít, nhân đang có men rượu, Đấu với bọn chúng một phen cũng chả hại gì. Nhược bằng không đánh nổi thì nhờ hai con ngựa tốt này, chắc cũng chẳng đến nỗi tổn thất. Lần theo ánh lửa đi đến cân, hai người gọt cưa ngựa, quan sát thật kỹ. Chỉ thấy một đám người ăn mặc theo lối gia đinh tay cầm gậy cuột. đuốc lửa vây lấy một chiếc xe lừa kéo mà mắng chửi. Người đánh xe đã sợ chết khiếp, lấy bẫy đứng sang bên, không dám hò hè một tiếng. Tiểu cô nương, mau đi ra đi, chớ có để bọn này không để mặt nữa. Một tên trung niên. Mặc y phục màu đen Giọng khang khang hét to Tào tháo xưa nay vẫn tinh mắt Liền nhận ngay đó chính là lão đại quản gia Của hàng phủ Tiểu cô nương Cô nương nghĩ có thể trốn thoát được Khỏi lòng bàn tay của bản đại gia ư Đại gia ta đã trọng vùng cô Cô còn nghĩ Thật sự mình là thiên kim tiểu thơ ư Còn không mau bước xuống Lão đây sẽ lọc da cô em đấy Dưới mũi có mọc đấy Sao không biết hỏi thăm ai à Trong phạm chi mấy chục dặm quanh đây, ai mà chẳng biết thu đoạn của bản đại gia đây. Lão quan gia ấy vẫn râu chửi bay bãi, toàn những từ ngữ bày bà tục tiểu, dáng vẻ cung kính dài dạc của kẻ hầu hạ trong bữa tiệc khi nãy, chẳng còn chút nào cả. Khốn kiếp ngươi còn không chịu xuống, còn thói tha, huynh đệ đâu, xông vào cho ta, bắt nó về tất cả vui vẻ một bữa. Mấy tên vô lại được lệnh, liền vòi xông lên, vén rèm xe ra, lôi người xuống. Nào hay vừa động thủ, liền lông lóc lôi ngay ra một đứa trẻ Chính là thằng nhỏ thổi sáo cho ca kỷ hát khi nãy Cậu bé ấy chẳng nói chẳng rằng túm chặt lấy tay tên vô lại, cắn một miếng thật đau Tên vô lại ấy đau quá, kêu lên như sói tru Thu tay lại, rồi đấm cho cậu bé một cú khiến cậu loạn chọn Cậu bé còn chưa đứng dậy được Đã bị tên quản gia ấy túm chặt lấy cổ A Bỉnh Rèm xe lại vén lên Bên trong quả nhiên chính là ca kỹ khiến ai cũng phải rung động khi nãy đồ vô lại mau bỏ đầy đầy ta ra còn chưa nói hết câu đã bị hai tên vô lại túm chặt lấy thả tên tiểu tử này ra cũng được nhưng chỉ khi nàng hầu hạ đại gia ta đây cho tốt tất cả dừng tay tào tháo không biết từ đâu lửa giận bốc lên bừng bừng lập tức quát đám người ấy đám ấy chỉ chăm chăm bắt người nghe thấy tiếng quát mới phát hiện phía sau mình còn có hai người kẻ nào Ăn găng hùm mật gấu rồi hay sao Mà dám phá hoại hảo sự của đại gia đây Người có muốn sống Ôi, là hai vị công tử sao Sao lại làm kinh động tới hai vị Sao lại nói như thế chứ Tiểu nhân đáng chết, đáng chết Lão quan gia vừa định sao ai Thì đã nhận ra hai người họ Vội vàng đổi nét mặt Tại sao các ngươi dám bắt người Tào tháo nhảy xuống khỏi lưng ngựa Tào công tử không biết đấy thôi Chúng tiểu nhân đâu có bắt người con đào hát này là tôi đặc biệt tìm về hát cho công tử nghe giải sau ai ngờ hát xong trả tiền xong lúc ra đi bọn chúng còn trộm đồ trong phủ thế có được không tiểu nhân dám không dẫn người vội vàng đuổi đến đây được sao ông là đầu nói bừa đứa bé cứ sức thoát khỏi bàn tay của quản gia mắng chửi hai vị đại ca xin trước nghe lão cấu tặc này nói rằng lão không ấy thấy tỉ tỉ tiểu đệ xinh đẹp muốn cướp về làm thiếp lão cấu tặc nhà ngươi sao không giảm phân cho nát, hay đáy một bãi xa xôi, xin bộ dạng như con rùa đen của nhà ngươi, Sao còn dám mơ tưởng đến tỷ tỷ của ta, đầu cốc kẻ nhà ngươi mà bỏ ý định này đi, về tìm một hố phân mà đâm đầu xuống đấy, kiếp sau hóa kiếp cho mặt mũi đẹp đẽ một chút, rồi hãy nói. Hạ hậu uyên nghe tiểu tử đó nói một thôi một hồi những từ ngữ xấu xa, xong thì bật cười lớn, cũng nhảy xuống khỏi lưng ngựa. này tiểu tử, thổi sáo đã giỏi. Mà chửi người ta nghe cũng muôn hình muôn vẻ lắm Xin bái phục Các người chớ làm ầm lên nữa Tào Tháo mắng bọn họ một câu Rồi lại hỏi lão quán gia Lão nói bọn họ ăn trộm đồ vật trong phủ Vậy đồ vật ấy là thứ gì Bây giờ nó ở đâu Khi họ ăn trộm đồ có ai trông thấy không Việc này Lão quán gia đảo mắt tàu công tử Chuyện này công tử khỏi cần lo Chúng tiểu nhân giữ người lại Ngày mai nộp cho quan phủ cố hiền lệnh lão gia đứng ra Phân giải là xong. nhị vị công tử về sớm đi ạ không được. tào tháo còn chưa kịp nói, tiểu tử kia thấy có người giúp đỡ liền nhảy lên mắng tiếp. đừng nghe lão ta, lão khốn kiếp này còn chưa chịu thôi. ngươi nghĩ hay vị công tử hầu đầu tim mức không biết gì sao? lão khốn kiếp nhà ngươi ngày thường luôn ý thấy lực của chủ mà phải đuôi, ôm gót chân thói nước đẻ bao nhiêu năm không rửa của ông chủ mà các ngươi coi là bảo bối. Rồi làm ra không biết bao nhiêu chuyện bất nghĩa, khiến người khác, mất cha, không mẹ, tuyệt tử, tuyệt tôn rồi. Ngày mai các người đút lót quan phủ, thì không tội cũng có thể phán là có tội. Cho rằng tiểu gia ông đây không hiểu ư, lão già khốn kiếp, không ra người kia. Thằng sanh con. Cả quán gia bị tiểu tử kia mắng chửi, lửa giận liền bốc lên, xong đến vả cho nó một cái. Người còn dám ức hiếp người khác. Hạ hậu uyên, nghe thằng nhỏ chửi mắng thì thấy rất đúng. giờ thấy lão quản gia ra tay với nó, làm sao có thể tha cho lão được? lao đến nhanh như mũi tên, cầm roi ngựa quất một roi giữa mặt. lão quản gia kêu thảm một tiếng, mẹ ơi, rồi lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm mặt đầy máu tươi, gào lên như lợn bị thọc tiết. đánh người rồi, chúng mày đều chết hết cả sao? hắn là ai cũng thay kệ, mau ra tay. hạ hậu uyên thấy hắn ta gọi người, làm sao ngui được cơn giận? Vung rơi ngựa trong tay, vung vút như tiếng gió, chạy theo lão quản gia, vụt mạnh. Họ đánh nhau thế khiến đám gia đình hoàng phủ cũng rối hết lên. Họ hét một hơi, mười mấy tên đồng loạt nhấc gậy, cũng chẳng nói năng gì. Vây cả lấy Hạ Hậu Uyên để đánh. Tào Tháo cũng sợ Hạ Hậu Uyên không đỡ nổi, vội nhặt một khúc gỗ cầm tay, nhưng đâu cần đến lượt cậu ra tay. Hạ Hậu Uyên từ nhỏ đã tập võ cùng huynh trưởng Hạ hù Đôn thân thủ thuộc hàng bậc nhất trong vùng này mấy tên ác nô tặc bắt nạt dân thường lương thiện này hạ hậu uyên với bản lĩnh tam cước miêu có coi là gì anh ta càng đánh càng hăng tung hoành tiếng lui chỉ một cây roi ngựa bình thường mà múa lượng như dao lông chập chờn lấp ló sức quỷ nhập thân chẳng chỗ nào bị phục vào mà không sách da toát thịt chớp mắt đã đánh cho đám gia đình ấy vứt ca gậy ném cả đuốc cũng chẳng còn quan tâm đến lão quản gia bị trọng thương nằm dưới đất nữa đứa nào đứa nấy hò nhau chạy trốn đến ngay người đánh xe lừa vô tình bị đánh hay roi cũng sợ hãi vứt cả xe lừa lại mà chạy gã quản gia kia thấy đám trào thủ đều bỏ chạy vội vàng bò lên coi dò định trốn ngay tức khắc cậu bé kia trông thấy chạy đến nơi ôm chặt lấy rồi cắn vào đùi lão một miếng ối mẹ ơi hắn đau đến mức loạn chọn rồi ngã xuống đất tiểu tử giỏi lắm cái miệng người đúng là đảo để để ta tính cho xem nào, biết thổi sáo, biết chửi mắng, lại biết cắn người, đúng là cái miệng gây gớm. Hạ Hậu Uyên gạt mồ hôi, nói đùa. đúng thế, đệ không chỉ cắn người mà còn cắn chó, cắn con chó coi nhà Ý thế kinh người này. Tào Tháo trong lòng thầm nhủ, diệu tài cũng quá tai rồi. đã đánh mấy chục rồi, giận cũng nguôi, người cũng cứu, nhưng làm bị thương nhiều gia đình cố hàng gia như vậy, lại đánh đại quản gia, máu me bị bối khắp người hoàng gia cũng là nơi có thế lực giờ làm sao để thu xếp hậu quả đây nghĩ đến đó tào tháo vội chạy lên trước đỡ đại quản gia của hàng phủ dậy hỏi hàng thương tích ai ngờ tên quản gia ấy bị đánh đau trong lòng oán hận mở miệng ra liền chửi lũ sanh các ngươi đúng là không coi dương pháp ra gì dám đánh người cũng không thử đi hỏi thăm xem cho rằng hoàng gia chúng ta dễ bắt nạt lắm sao điệt thiếu gia nhà ta cũng là người có vai vế trong quận đấy rồi sẽ cho chúng bay no đòn ăn không hết thì đội dây nha xem xem ai mạnh hơn ai đồ chó đẻ hà hậu uyên lại xông tới vùng rồi đánh cả ngã xuống đất Tào tháo lúc đầu còn mắng hà hậu uyên bắt ngừng tay sau nghe lão quản gia chửi rủa đánh hay lắm đúng là giống thổ phỉ ý thế có nhà thân thích hoàng quang không biết tốt xấu là gì nữa tổ tiên không tích đức mới sinh la loại thấy dám đoạn tử tiệt tôn có đầu không đuôi những lão hoạn làm cha còn dám để con cháu ra hành hung người khác đúng là một lũ chuột nhắc được chuột cống đuôi tào tháo nghe đến đó đã thấy trái tay lắm rồi nhưng vẫn nén giận mà khuyên bảo nào hay lão quản gia bị đánh đã phát cuồng, kêu gào như xé lòng ngực tên chuột cống con kia mày đừng dám làm người tốt nữa ông mày là hoàng quan phụ thân mày còn chưa biết là giống con hoang nảy nòi ở đâu ra đấy Tào Mệnh Đức trong lòng giận rung, được lắm. Người trong thiên hạ đều nói phụ tử ta là con hoang. Cậu thuận tay, đẩy lão già một cái. Vung gậy trong tay, phải ra sức chán xuống, khiến lão quản gia nát đầu, óc vọt ra ngoài. Không hay rồi. Đánh chết người rồi. Ca nương kêu thét lên. Chớ kêu, Tào Tháo bịt miệng nàng ta lại, chết cũng tốt. Đánh chết rồi, thiên hạ thêm sạch sẽ. Tào Tháo nói, ánh mắt toát lên, vẻ lạnh lùng. Mặt buổi dữ dằn Nhưng giờ làm sao Người ca nương lo lắng muốn bật khóc đến chết người có gì tốt đâu Chết cũng chết rồi Cậu bé kia thì thích thú Chả cần biết gì Có chuyện gì lớn lao chứ Bây giờ cùng lắm thì chúng ta lên núi làm đại dương Tông vị ca ca này lên làm trại chủ Tỉ tỉ thì theo đại ca ấy làm phu nhân Thế thì làm gì còn ai dám bắt chúng ta Đệ thì hiểu gì Đừng nói lung tung nữa tỷ đệ chúng ta khốn khổ rồi đây Tào tháo thở mạnh mấy hơi Mới từ từ lấy lại tinh thần Thường ngày đánh chết một tên vô lại Cũng không có gì đáng kể Nhưng hiện giờ mình đã được cử Xét hiếu liêm Nếu chuyện lan đến kinh chẳng phải xảy ra lắm ư Công danh nửa đời này sẽ mất hết Vừa nãy không hiểu sao nhất thời Bị kích động đã đánh chết cả ấy Chúng ta mau đi thôi Hạ hậu uyên bình tĩnh trở lại Về nhà rồi nghĩ cách Ở lại đây thì tội có khi thành thật đấy Đúng vẫn còn có cách Hằng phủ Nếu có đi tìm người, cũng phải mất một thời gian. Cửa nhà hai chúng ta, hai lại có thể tùy tiện đến gõ hay sao? Tào Tháo quay đầu lại, nhưng tỷ đệ họ thì làm thế nào? Dưới ánh trăng, người ca nương đang ôm đệ đệ khóc thúc thích. Lúc này, nàng đã lau sạch son phấn trên mặt. Y sam giảng dị, thân hình thon thả, khuôn mặt tú lệ xuất chúng. Điểm mấy giọt lệ lông lanh như thủy tinh, càng khiến nàng xinh đẹp đến nao lòng. Nàng thấy Tào Tháo hỏi vậy, lau nước mắt nói. Người này tuy không phải tiểu nữ đánh chết Nhưng việc này là bởi tiểu nữ mà ra Tiểu nữ không đi đâu Dù tiểu nữ có bị đưa đến quan phủ Cũng phải nói rõ sư tình Để làm chứng cho công tử Tào Tháo thấy nàng ta nói vậy Trong lòng chợt vô cùng kính phục Nắm lấy vai rồi hỏi Nàng tên là gì? Nhà ở đâu? Tiểu nữ họ biện Đây là A Bỉnh đề đề tiểu nữ Phụ mẫu vì đói kém Ông dịch đều mất cả rồi Tỷ đệ tiểu nữ từ nhỏ đã lang thang mãi nghệ, đến đâu thì ở đó, làm gì có nhà đâu. Tiểu nữ chỉ xin công tử, đưa đệ đệ tiểu nữ đi cùng, giữ lại giọt máu của phụ thân, tiểu nữ. Đi cùng với ta, tào táo không đợi nàng nói hết câu, đưa cả đệ đệ nàng cùng đi. Nói xong ôm lấy biển cô nương, nhấc lên lưng ngựa, thế này. Hiện ta thân chịu công danh, không thể kiện cáo được, có gì về nhà hãy nói vừa nói tào tháo vừa nhảy lên mình ngựa hà hậu uyên trông thấy cười vang mảnh đức huynh huynh dạy là không cướp người cũng phải cướp người rồi chứ nói dứa dẫn huynh vứt sát hắn vào xe rồi đánh cho con lừa chạy đi lấy thêm ít đất phủ lên máu xóa so hết dấu vết đi rồi dẫn theo cậu bé kia chúng ta đi hai con ngựa chở theo bốn người chạy như bay đến trang viên của hà hậu gia may là dưới ánh trăng mờ mịt nên chẳng ai hay biết hà hậu uyên phi ngựa đi trước Cách rất xa đã trông thấy một người cầm đen đứng ở trước cửa chờ đợi. Nhờ ánh lửa, Hạ Hậu Uyên trông thấy người đó thân hình thấp lung, săn chắc dữ tợn, hai mắt sáng rực. Khuôn mặt dài được ánh lửa đỏ rực soi vào trở nên vô cùng ai nghiêm. Chẳng phải huynh trưởng hà Hậu Đôn thì còn ai vào đây nữa. Cậu ta liền vội ra rồi vì người chạy tới. Hai người đã đi đâu? Cũng không gọi nô bộc đi cùng. Muốn thế này mới về nhà. Hạ Hậu Đôn giọng trách móc Đức Nhi huynh đệ còn đến đây tìm mạnh đức đấy Hai người cũng không chịu về sớm một chút Ơ đứa trẻ này là ai Ở kia còn có ai nữa đấy Tào Tháo và Hà Hậu Uyên Vội ra hiệu bảo anh ta nói nhỏ đi Rồi kéo anh ta vào trong sân Mới kể lại đại khái chuyện vừa xảy ra Hà Hồ Đô nghe xong Thần sắc vẫn không hề thay đổi Chỉ lắc lắc đầu Lại để xảy ra chuyện vào thời gian này Há lại không gây hại cho tiền đầu của huynh trưởng sao Anh ta đi đi lại lại mấy bước, suy nghĩ thật lâu, rồi mới nói. Tính đem thi thể giấu đi cũng không được. Một người còn sống sờ sờ như vậy, bị đánh một trận. Rồi không thấy nữa đâu phải chuyện thương. Bọn gia nô của hàng phủ chạy thoát, nhiều như thế. Chuyện sao có thể kết thúc được? Giấy không thể bọc được lửa, sớm muộn cũng kinh động quan phủ. Đến nhà chúng ta, tra xét. Vậy phải làm thế nào? Hạ hậu uyên mở tròn hai mắt, nhìn huynh trưởng. Trừ khi Hà Hầu Đôn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người huynh đệ. Trừ khi đệ đi đầu thú. Đệ ư. Đúng, chỉ có đệ ra đầu thú mới có thể lưỡng toàn. Nghe đệ nói thì đệ ra tay trước. Hơn nữa mấy gia đình kia đều bị đệ đánh cho bị thương bỏ chạy. Khi họ không có mặt ở đó, xảy ra án mạng. Tất nhiên người đầu tiên họ nghĩ đến là đệ. Chỉ cần đệ ra đầu thú, tự nhận hết tội danh. Mạnh đức sẽ thoát không bị liên can gì. Không được tào tháo vội phản đối họa là do ta gây ra cùng lắm thì không làm quan nữa thôi ta cũng thấy cách ấy là ổn hạ hậu uyên nghiến răng chẳng qua là ngồi tù thôi đường đường người nhà chúng ta thế này kẻ nào dám làm gì với ta chỉ cần mình đức làm quan rồi lo gì không cứu nổi ta ra ông đây cũng muốn xem xem hoàng gia kia có tài cán gì ta đi mạnh đức huynh cứ an tâm hạ hậu đôn đột nhiên quay đầu lại trong chuyện này tại hạ cũng có chút tiếng tâm Bọn họ sao dám làm ra chuyện gì với đệ đệ tại hạ sẽ đứng ra Lo liệu và đem chuyện bọn cướp người Ra nói rõ Diệu tài sẽ không bị thiệt đâu Lúc này Tào Tháo đã bị lời nói Của hai huynh đệ họ Làm cho thật sự cảm kích Trong lòng cảm động, thú thâm Lẽ nào trời ban cho ta hai huynh đệ này Rồi vội vàng tiến lên Nắm chặt tay hai người Mua ngàn lời trong tâm Mà không nói nổi thành câu Mạnh đức, huynh cũng phải chuẩn bị thật tốt mấy tháng nữa là huynh phải tiến tin rồi trước tiên trước tiên huynh phải báo cho thúc thúc tào xí viết một câu con trai ông ấy cũng tức là tào nhân đường đệ của huynh hiện cũng có một số bằng hữu trong quận có người là mạc liêu dưới tướng sư thiên cũng có mấy người là huyện úy hãy nói với họ giúp cho ngoài ra hôm nay chẳng phải hai người còn làm quen với châu tinh sao nếu có thể nhờ anh ta giúp thêm một tay thì vụ án này cũng chẳng có gì phải lo lắng cả Hạ Hậu Đôn suy nghĩ rất vô toan. Được, chuyện này để tại Hạ lo liệu. Lại còn hai tỷ đệ này nữa. Hạ Hậu Đôn nhìn tỷ đệ biển thị. Nếu hiệu Tài đi nhận tội, quan phủ tìm đến, thì hai người cũng không hay đâu. tại Hạ nói câu này khó tránh khỏi điều thất thố, nhưng không gì bằng tìm nơi giúp họ đi. tại Hạ có cách này, nhà tại Hạ mới mua một khu đất trống, cách 50 dặm phía đông huyện. Ở đó có dựng mấy gian nhà lá. Hiện nay, Tiếc trời ấm áp, để họ đến đấy ở tạm cũng được, vừa đi vừa về, nội đêm nay là kịp. Tào Tháo đã tính toán đâu đấy. Tại hạ thấy cách ấy được, nhưng huynh không thể đi, Đức nhi, đệ đệ của huynh đang ở trong nhà đấy. Huynh hãy nói mấy chuyện này với cậu ấy, để cậu ấy đưa hai tỷ đệ họ tới đó thay huynh. Huynh phải mau chóng về nhà, giả như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hoàng gia chỉ cần báo quan một tiếng, lập tức huyền lại trong đêm tìm đến nhà Cũng không phải là chuyện không thể Khi ấy Huynh lại không có nhà Sẽ phiền phức lắm Lát nữa ta sẽ bảo gia đình Chuẩn bị xe ngựa Đức Nhi sẽ đưa họ đi Huynh hãy nhanh chóng về nhà ngay Nếu có ai hỏi Huynh cứ nói bọn ta giữ Đức Nhi ở lại Như thế không sơ xảy điều gì cả Dặn dò xông xuôi hà hồ đôn vỗ vỗ vai đệ đệ Minh Đi bây giờ ta đưa đệ đi đầu thú Thế này ơn lớn không thể tà cho hết Tào tháo quý người cung kính thầm thắng phục hạ hầu đông khi nguy biến không hề rối trí diễu tài khắp người ta đầy vết máu hay chúng ta phải đổi y phục thôi được hạ hầu yên vừa cười vừa cởi áo ngoài ra mẫn đức huynh huynh giấu nàng ấy đi như thế đây được xem như vàng giấu người đẹp vậy mặc dù hai người thân hình khác nhau nhưng cốt gượng dùng thì cũng có thể người nọ mặc áo người kia được tất cả chuẩn bị đã xong Tàu Đức cũng dẫn hai tỷ đệ biện thị vội vã dông xe đi. Tào Tháo về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Trước tiên cầu đến chỗ thất thúc tàu giận vấn an. Lại có ý bẩm rò chuyện tiểu đệ lưu lại ở trang viên hạ hầu gia. Rồi mới cướp bước chân nặng nề về phòng ngủ của mình. Những việc xảy ra ngày hôm ấy thật giống một giấc mộng. Tàu Tháo nhắm mắt nằm nghiêng trên giường, trong lòng nghĩ. Cửa ái này coi như đã miễn cưỡng vượt qua, nhưng biết tiếp theo thì sao? Phải sẵn sàng phòng bị, xảy ra vụ án, phải gọi người trong tộc đến, nói rõ việc từng người. Tàu Hồng ngày thường rất hay gây họa, không thể để cậu ta ra làm loạn. Còn nữa, chân tướng việc này phải giữ bí mật, trừ Hạ Hậu Đôn, Hạ Hậu Uyên, Đức Nhi ra, không thể nói cho bất cứ kỳ ai khác. Đồ ăn thức dùng cho hai tỷ đệ biện thị cũng là việc phiền phức. Chỉ có thể để Đức Nhi bí mật mang đồ dùng đến cho họ thôi, may mà chỗ ấy heo hút, ít người qua lại trong nhà cũng chưa cần dùng ngay chỗ ấy tào tháo bỗng nhiên nhớ đến biện cô nương khi nãy lúc sắp chia tay thực sự là lưu liếng không rời thật khó lòng có được một cô nương đã đa tài đa nghệ lại xinh đẹp như vậy không có nhà vàng giống người đẹp nhưng nhà lá giống người đẹp cũng đâu có tệ chỉ tiếc là qua ít ngày nữa mình lại phải tiên kinh không biết đến bao giờ mới có thể gặp mặt nghĩ đến đó tào tháo không ngăn được tiếng thở dài Đừng cả ngày thở ngắn thang dài như vậy. Đinh thị, vợ Tào Tháo Vừa dặn từ ngoài bước vào Có gì chàng cứ nói ra Thiếp biết chàng chơi thiếp xấu Nhìn bộ dạng chàng ngày ngày ngắm nhìn A hoàng của thiếp xem Hồng vía tay đi đâu hết cả Chàng mau chóng lập phòng cho nó đi Trước khi đi cũng nên giải quyết ổn thỏa Nói niềm tâm sự này Thiếp cũng chẳng phải người hẹp hòi. Chàng cho nên suốt ngày Đeo bộ mặt ủ rũ cáo hẳn như thế Tào Tháo mở to mắt nhìn ngắm kỹ dung nhan thê tử thật sự cảm thấy cười không nổi khóc không xong